Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 3556 chân linh thánh vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Vì vậy nàng này quý đầu nhu thuận ở phía trước dẫn đường. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liếc nhau, không chút do dự cùng tại phía sau cho tới nọ linh tộc lão tổ thì lộ vẻ phi thường trầm mặc, phảng phất tất cả đã tùy ý thánh nữ làm chủ bụng mang ý xấu tạm thời không đề cập tới mấy người đột quang có khả năng là phi thường nhanh chóng rất nhanh núi non trùng điệp đã bị suy đến phía sau bỏ qua một cây sơn tốc phía trước sáng tỏ trong suốt ánh vào cảnh vật trước mắt liền phảng phất nhân gian tiên cảnh nhất dạng bách hoa nở rộ tiên hạc tung tăng nhảy múa linh khí cũng nồng nặc đến cực chỗ dõi nhìn lại tốt một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ Lâm Hiên khóe miệng bên. Cảnh toát ra mỉm cười quý tục ẩm cư chỗ. Còn thật không sai tốt. Nhất phái đồng thiên phúc địa. Nhượng đạo hữu chây cười thỉnh. Linh tục thánh nữ vui vẻ dáng đẹp. Phản phất không lâu, song phương. Chưa từng sanh tử cùng vật lộn đỏ sức. liền như cùng thật sự là trí. Giao bạn tốt đến thăm là nhất dạng, Nàng này tốt thâm thành thục. Lâm Hiên trong lòng cảnh giác. Ở mặt ngoài như trước mang theo vẻ mặt Ấm áp vui vẻ tiên tử Không cần khách khí Ta vợ chồng mạo muội tới Đây mong rằng đạo hữu không muốn Chê chúng ta làm phiền mới là Nào có, nào có Lâm huyên vợ chồng tới đây Lệnh lậu thất phòng út Sơ xài vẻ vang cho kẻ hèn này mới là Thánh nữ khóe miệng bên cạnh Lộ ra mỉm cười Lộ vẻ nhiệt tình dĩ cực Nhàn thoải thiếu đề Bốn người đổn quang nhanh chóng Rất nhanh đi tới Giữa sườn núi một tòa đình trong Này lương đình tròi nghỉ đơn độc treo với vách đá bên trên địa thế Hiểm yếu vô cùng Tuy nhiên phủ cận đã có bạch vân nhiều đó hơn nữa Rồi rào linh khí Càng lộ ra nhất luồng phiêu phiêu dục tiên hơi thở Phân chủ khách ngồi xuống tự có thị nữ đưa lên rượu ngon trái cây Linh trà mùi vị cũng không sai Thực lực đến lâm hiên cái Này cấp bập tự nhiên không sợ đối phương Tại điểm tâm trong làm cái gì thủ cước Yên tâm ăn to uống lớn Ước chừng đã qua nhất Trung trà công phu Lâm hiên để Xuống bát Trà mỉm cười đảo hữu hiện tại có Hay không kỹ càng tỉ mỉ nói Tới ta vợ chồng hai người Cũng tốt châm trước một phen Đảo hữu nếu nói như vậy Thiếp thân chỗ đó dám hoán lại Là như vậy Hai vị cũng biết nơi này là chân linh trôn cốt chỗ tuy nhiên các ngươi cũng biết nơi đây trước hết lai lịch lai lịch lâm hiên những mày nguyệt nhi nét mặt cũng so sánh phảng phất cái vấn đề này thực sự tưởng hai người nan chủ phải biết rằng chân linh trôn cốt chỗ đã không tại tam giới trong các loại thượng cổ điển tịch trong cũng ít có miêu tả phải biết rằng hắn lai lịch này thật có chút ép buộc Lâm mố không hiểu được còn thỉnh tiên tử giải thích nghi hoặc. Lâm Hiên cũng không có ăn nói lung tung. Không biết mà làm như biết. Chỉ biết tự dước lấy nhục. Vì vậy rất thẳng thắn thừa nhận chính mình. Không hiểu được. Lâm Hiên cũng tin tưởng đối phương để cái vấn đề này không phải là. Bắn tên không đích nhất định là có so sánh thâm dụng ý chỉ là chính. Mình không có lính hội mà thôi. Chân Linh trôn cốt chỗ Vốn là là chân linh nhất tục thánh địa Nơi Này xúc tích dục có chân linh Nhóm cộng đồng thăm viếng bảo vật Tuy nhiên thất phu vô tội hoài bích có tội Nọ kiện bảo vật quá mức quý Hiếm lại đưa tới gì Giới cường giả mơ ước Linh tục thánh nữ êm tai Thanh âm truyền vào trong lỗ tay a dĩ lâm hiên thành thục Nghe đến đó Cũng không khỏi lộ ra đại cảm Thấy hứng thú sắc Đồng thời có chút hãi gì cây gì nhân, dám đến đồng thủ trên đầu thái. Tối chân linh nhất tộc thánh vật chân tiên chỉ sợ cũng không dám. động thủ minh đoạt. Phải biết rằng đại bộ phận chân linh thực lực tuy nhiên cùng độ kiếp. Cấp bật tu tiên giả so sánh phản phất, nhưng chân linh trong cũng. Tuyệt đối không thiếu đỉnh cấp cường giả chân long thải phượng không. Cần phải nói còn có một chút thượng cổ chân linh thực lực đồng dạng. Không thể so với chân tiên thua kém. Cư nhiên có người dám mưu đồ chân linh thánh vật. Này gan cũng quá lớn. a, Nguyệt Nhi nét mặt cũng so sánh phảng phất. Vợ chồng hai người nét mặt. Đều lộ vẻ cực kỳ chú ý. Là vực ngoại ma chủ. Vực ngoại ma chủ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Lần đầu. Tiên nghe thấy cái. Này xưng hô, Cực mạnh thiên ngoại ma quân được xưng là ma chủ. Linh tộc thánh nữ Như thế như vậy giải thích thuyết Thì ra là thế Lâm hiên gật đầu Lại là vực ngoại thiên ma Bọn người kia khắp nơi Quạt gió thổi lửa Không nghĩ tới liền ngay cả cường đại chân linh Đều không buông tha Nọ kiện bảo vật quá mức quý hiếm Cũng khó trách đưa tới khắp nơi Cường giả mơ ước Nhưng chân linh không dễ chọc Cuối cùng dám động Thủ chỉ có phi thiên ma chủ nhất cái Mà chân linh nhóm tựa hồ cũng đã nhận ra ấm mưu của hắn, vài đại. Thượng cổ chân linh bao gồm chân long thải phượng đồng loạt động. Thủ dĩ tuyệt đại thần thông, nhịch chuyển thiên địa pháp tắc, đem đi. Thông thánh địa giới diện thông đảo toàn bộ phong ấm rớt. Đáng tiếc đảo cao một thước, ma cao một trượng, vẹn vẹn này rằng, vẫn không thể bình chân như vậy, bọn họ còn là đánh giá thấp phi thiên ma. Chủ tái cường phong ấm lại như thế nào? Này lão quái vật như trước Phá giới đi tới nơi này Tưởng muốn cướp đi chân linh thánh vật Đối mặt cường địch cao ngạo Chân linh nhóm lần đầu tiên lựa chọn Liên thủ chân long thải phượng Khổng tước tề tổ nơi này Ngoài ra Còn có hàng trăm Các cấp cấp chân linh Lâm Hiên nghe đến đó Cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau Này phi thiên Ma chủ phẩm tính tạm không nói đến Thực lực đương thật khiến cho Người ta bội phục, phải biết rằng coi như chân tiên phủ xuống nơi này. Cũng tuyệt không dám đồng thời cùng như vậy nhiều hơn chân linh là... Địch, chẳng lẽ hắn mang theo rất nhiều thủ hạ sao? Nguyệt Nhi nhìn không được kinh ngạc khai khẩu. Không, bởi vì phong ấm duyên cứ, phi thiên ma chủ là nhất cá nhân đi. Tới nơi này, linh tục thánh nữ uống một ngụm trà, nhàn nhạt thuyết. Sau đó như thế nào? Sau đó, kinh thiên đại chiến chân linh nhóm trước phát đến tiếp sau. Đại chiến phi thiên ma chủ trước sau ngã xuống chân linh có gần trăm. Hơn, lại như trước vô phương tả hữu thắng bại, vạn bất đắc dĩ. Mà, nhất cổ lão chân linh khổng tước đại minh vương thi triển kinh thiên. Bí thuật, liệu mình mới cùng đối phương đồng quy vu tận rớt. Lâm Hiên nghe đến đó trong lòng nhất động chân linh khổng tước. Nguyên lai là này dạng ngã xuống rơi rụng. Hắn không khỏi nghĩ đến viện viện bị phượng hoàng mang đi giờ đây. Không biết rằng thế nào viện viện trên người khá vậy có thượng cổ. Linh cầm khổng tức huyết thống. Phi thiên ma chủ may là ngã xuống nếu không dĩ hắn thực lực đối. Thượng A-tu-la ai thắng ai thua khá vậy không tốt lắm thuyết. Này một màn ngã xuống chân linh quá nhiều tuy nhiên lại như trước. Không có thể giữ được chân linh thánh vật nọ kiện bảo bối tại kinh. Thiên đại chiến trong trôi đi rớt tung tích toàn bộ không giờ đây. Cũng không biết tại nơi nào mà trong lại biến thành chân linh mộ. địa sau đó phàm là chân linh bị thương nặng không chỉ đều sẽ đến. Đến nơi này. Thì ra là thế chúng ta đây chuyến này là muốn đi tìm tìm cái gì. Chân linh thánh vật. Lâm Hiên khóe miệng bên cạnh lộ ra nhất tia cười Nhạo thuyết Đương nhiên không phải chân linh thánh vật Đương năm đó liền ngay Cả phi thiên ma chủ đều chưa từng lại được Thiếp thân có tài đức gì Lại dám tồn này vọng tưởng ni Huống chi cách này bảo bối đã trải qua Thất lạc thiếp thân là muốn muốn đi chân linh mộ địa trong tìm kiếm Phi thiên ma chủ thất lạc ở bên trong bảo vật Cách đó phẩm chất chính Là vượt qua tiên thiên linh bảo, đủ để cho ta thi triển di hồn chi. Thuật, được, nói lâu như vậy, chân linh thánh vật đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiên Hảo Kỳ hỏi một câu. Ngũ long ấm. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.